15, ngày thứ ba về nhà, có lẽ là trong lòng nhớ kỹ hôm nay là ngày thứ ba về nhà, phải vào trong cung tạ ơn, hoặc giả vẫn không quen ngủ chung một giường với người khác, cho nên sáng sớm đã tỉnh, mở mắt ra thấy Dược Phong ngủ say bên người, cũng không khỏi xúc động thật lâu, dù sao không gã cũng đã gã, ly hôn ở cổ đại luôn là việc lớn, chuyện đã thành thực, vẫn nên chấp nhận nỗ lực diễn tốt vai diễn Vương Phi này, ít nhất cũng có thể để mình sống dễ chịu hơn. Sau này vẫn nên tận lực làm tốt quan hệ với hắn, có thể làm được tôn trọng nhau như khách thì tốt nhất, tội gì vì tự do và tình yêu mà mua dây buộc mình, huống chi coi như là ở thế kỷ 21, muốn trăm phần trăm tự do cũng không thể, đều hoặc nhiều hoặc ít bị bên ngoài ảnh hưởng và trói buộc, lại nói bây giờ dược phong còn nhỏ, nói không chừng dưới ảnh hưởng của ta, những tính tình xấu cũng có thể giảm bớt, nghĩ được như vậy. Đột nhiên cảm thấy tương lai tốt đẹp mà ta ước mơ chứ chắc không có hy vọng, vì vậy đưa ra một bộ nụ cười chân thành, khẽ đẩy dược phong bên cạnh một cái, vương già, tỉnh, nên rời giường, hắn mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy ta nở nụ cười rực rỡ, ngây người mấy giây, rốt cuộc tỉnh táo lại, cũng nghe răng cười một cái, còn sớm, nằm thêm chút đi, giúp lời dùng sức một chút, kéo ta xuống ôm vào lòng, không thể không nói, lúc hắn dịu dàng, cũng thật đáng yêu. Ta nghe lời vùi ở trong ngực hắn, lặng lặng mặt hắn ôm, yên tĩnh ngắn ngủi, khiến ta cảm thấy hạnh phúc, hắn dịu dàng nói, linh tuyết, nàng biết không, hai mắt to của nàng, cười lên đẹp mắt nhất, làm cho người ta không tự chủ muốn thân cận. Ta vui lên, ngươi rốt cuộc phát hiện được chỗ tốt của ta rồi à, hắn dừng một chút, nhưng khi hung dữ cũng rất dọa người, buổi chiều hôm qua ở trong sảnh, một ít trừng, giữ đến đầu lưỡi ta cũng cứng lại, ta chỉ buồn cười không nói. Hắn vút ve tóc của ta, về sau chúng ta cứ chung sống như vậy được chứ, chỉ cần nàng vẫn luôn dịu dàng động lòng người như vậy, ta nhất định không phụ nàng, dịu dàng động lòng người, hừ, lấy hương nhi khéo léo của người làm chuẩn mực sao, đang định bác bỏ, nghĩ lại, thôi, vừa mới quyết định phải sống thật tốt, tạm thời không so đo với người, nhưng cũng vô tâm nằm xuống, đẩy hắn một cái, cho người đi vào hầu hạ dậy đi, hắn cười cười, ôm ta thật chặt. Nặng nề hôn một cái, cất giọng hô, ai ở bên ngoài, gia muốn dậy, cửa bị đẩy ra, Ngọc Anh Ngọc Yến chạy vào, đi tới bên giường cuối cuối, vương gia vương phi vạn phúc, thiếp thân hầu hạ hai vị chủ tử, ta nhìn nha đầu làm việc nặng cầm dụng cụ rửa mặt tắm rửa nối đuôi mà vào ở phía sau các nàng, ngạc nhiên nói, tại sao là các ngươi, phi hồn lục ngạc đâu, các ngươi sớm vậy đã thức dậy, Ngọc Yến cung kính trả lời, lão tổ tông quy định. Nhóm thiếp thân phải hầu hạ vương gia vương phi, lại nói tuổi nô Tỳ cũng thật tâm thật ý muốn phục vụ vương phi, mong rằng vương phi đừng ghét bỏ tuổi nô Tỳ Ngô dốt, ta há hốc mồm cứng lưỡi nhìn dực phong, hắn cười nói, theo như quy cũ là được, huống chi hai nàng có lòng, nàng cũng chớ từ chối, ta nhìn nước tắm nóng hổi đã sớm chuẩn bị xong bên cạnh, đây, đây là ý của các người, Ngọc Anh vội vàng tiến lên không người đáp, thiếp thân càng rỡ. Lúc trước thiếp thân thấy Vương Phi rất thích tắm sau khi rời giường, cho nên thiếp thân to gan phân phó phòng bếp chuẩn bị tốt nước nóng rồi. Trước khi thiếp thân chuẩn bị nước cũng đã hỏi lục ngạc cô nương, tất cả đều theo thói quen ngày thường của Vương Phi, không dám loạn thêm tay chân, ta nâng họ làm di nương, chỉ là muốn cho lưu thị đẹp mắt, nào ngờ còn có phúc lợi như vậy. Trong lúc nhất thời cũng lắp bắp nói cảm tạ, quấn cái mình nhăn nhớ vào trong thùng, nước ấm thích hợp, mùi hoa quế lộ thơm ngát. Đủ để cho ta thoải mái nằm ở cạnh thùng thỏa mãn than thở, vương gia bên cạnh vẫn không chấp mắt nhìn cử động của ta, trơ mặt ra háo sắc đi qua, nàng hưởng thụ thật tốt, bổn vương cũng muốn tắm chung, giấc lời cũng không chờ ta trả lời, thân thể trần trùn nhanh chóng chui vào, nước trong thùng nước lập tức tràn ra ngoài thùng, chảy tràn đầy đất, cũng may, trong phòng chỉ có bốn người chúng ta, tay của hắn xấu xa ở trong thùng trượt đến mờ eo ta nhẹ nhẹ vỗ về, bổn vương tắm giúp vương phi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ta liếc mắt, chuyển qua một bên để Ngọc Anh giúp đỡ tắm sạch sẽ, lại mặc xong sim áo dưới sự giúp đỡ của Ngọc Anh, dương mắt nhìn, tính thân vương này còn đang trong thùng thoải mái hưởng thụ sự xoa bóp của Ngọc Yến cũng thuận tiện chiếm lời, rất náo nhiệt, bên kia Ngọc Yến thấy ta đã mặc xong sim áo, càng vừa thẹn vừa tức với vương gia, sẵn giọng vương gia còn như vậy, Yến Nhi sẽ không để ý người, Yến Nhi phục vụ vương phi. Dứt lời cũng lắc eo đi tới trước mặt ta, thiếp thân giúp Vương Phi chảy tóc, ta vốn không ưa đại nam nhân sáng sớm đã sen lẫn trong trong đám nữ nhân, lúc này mới khinh bị liếc mắt nhìn dựt phong, muốn ồn ào thì về trong phòng ngươi ồn ào đi, quả nhiên làm cho người ta ớn lạnh, mặt hắn đỏ lên, ngựa ngùng bò ra ngoài, Ngọc Anh vội vàng chạy tới giúp đỡ mặt quần áo chảy đầu, ta thấy hắn mặc song sim áo, nói với Ngọc Yến, Yến Nhi ra bên ngoài gọi Phi hồn lục ngạc vào phục vụ ta đi. Người qua bên kia giúp anh nhi chăm sóc nàng đáp một tiếng đi ra ngoài, co hồi lâu hai người tùy ý dùng chút đồ ăn sáng hai người vẫn theo quy cách và phẩm cấp của thân Vương mặc triều phục khoác áo ngoài da trồn lên xe ngựa đi vào cung bởi vì hoàng đế còn chưa hạ triều nên tới cung Thái Hậu trước theo như lễ nghi của Vương Phi thân Vương thật quy củ khấu đầu cho Thái Hậu lại ngồi vào chỗ của mình ở bên cạnh để tán gỗ Thái Hậu thân thiết kéo tay ta hỏi đứa bé ngoan Sống ở phủ tính thân vương như thế nào, cảm thấy quen thuộc không, dược phong có thương ngươi không, ta nghiêm túc đáp từng câu, không bao lâu, nghe lưu toàn cho tiểu thái giám đến hồi bẩm, hoàng thượng hạ triều rồi, hiện tại đang đến thư phòng, thái hậu cười một tiếng, qua chỗ của hoàng thượng hoàn thành quy củ đi, rồi trở về đây trò chuyện, ta vội vàng đứng lên đáp lời, lại vội vàng cùng dược phong chạy đến thư phòng, đi tới thư phòng, quả thấy chu tam đứng ở cửa, Nhìn thấy tính thân vương, khách khí nói, tính vương điện hạ, hoàng thượng biết hôm nay ngày tới, đặc biệt bảo nô tài chờ đợi đâu rồi, mời ngài vào đi, con ngươi đảo một vòng, nhìn thấy ta đi theo phía sau, khuôn mặt nhỏ cư nhiên đỏ lên, vương phi mạnh khỏe, xin cùng vào đi, kỳ quái, sao hắn lại thế, chẳng lẽ sau khi thành thân, liền thành Tây Thi tái thế, mê hoặc chúng sanh, cả công công cũng không bỏ qua trò, thôi, hôm nay quá chính thức. Hôm nào tìm Tổng quản Tiểu Tam lãnh giáo vấn đề này, lễ tiếc cười cười với hắn, đi theo phía sau tính thân vương hấp ta hấp tấp vào gặp vua, gia tỉnh đế nghe được đối thoại của Dược Phong và Tổng quản Tiểu Tam, đã sớm xếp chỗ ngồi ở bên phải vị trí đầu não, ta theo trượng phu của ta, ba quỳ chính lệ cuối cùng bái kiến xong ông chủ lớn của Đại Hán Triều, hắn ngồi ở trên, thẳng nhiên nhận đại lễ của chúng ta, mặt ấm áp mỉm cười, hôm nay Dược Phong ôm được mỹ nhân về, có cảm tưởng gì? Mẹ nó, hắn là bị buộc được không, Dược Phong cũng thường thấy trường hợp này, cười thật vui mừng, nhờ hồng phúc của mẹ hạ, Vương Phi rất được lòng ta, đa tạ bệ hạ tứ hôn, về sau nhất định toàn tâm toàn ý, ra sức vì nước, ta thấy hai người họ quân thần vui vẻ, trò chuyện với nhau quá mức thân, thầm than trong lòng, quân thần hòa thuận, cách xã hội hài hòa cũng không xa, gia tỉnh đế vừa tán gỗ, vừa nhìn lên nhịn xuống đánh giá ta một phen. Thấy trưởng phu dựt phong tiếng lùi có thừa, ta đây làm vợ sao có thể theo sâu hắn, khi thẹn thùng thì thẹn thùng, nên hào phóng thì mỉm cười, tự nhận hết sức đoan chánh hào phóng, dịu dàng hiền thục, cư nhiên lấy được vẻ mặt tràn đầy nghi vấn của hoàng đế bệ hạ, ta không đúng chỗ nào sao, ôi dời ơi, ta đã tận lực có được hay không, yêu cầu của ngài quá cao rồi, chu Tam ở một bên nhìn ta nở nụ cười, hai mắt to thuần khiết của tiểu thụ trợn to như bị đông lạnh, Không nháy mắt nhìn chầm chầm ta, hết sức mãnh liệt nhìn, ta cũng thân thiết nở nụ cười sáng lạng, cuối cùng dọa lui hắn, nhưng không ngờ hai người quân thần bên kia vừa đúng kết thúc một đoạn nói chuyện, không sai lệch nhìn hết các hành động của ta và tổng quản tiểu tam, đang lúng túng, bên ngoài có người hồi bẩm, thân tướng đại nhân có chuyện quan trọng cần báo, gia tỉnh đế dường như cười cười với ta, hôm nay là ngày thứ ba các ngươi về nhà, nhà mẹ Vương Phi lại không có người ruột thịt, nếu không, Các ngươi đến phủ trưởng công chúa náo nhiệt một chút đi, cuối cùng bỏ qua cho chúng ta, thì ra là sợ bóng sợ gió, ta thu hồi tâm tình mơ hồ vừa rồi, lại cúi đầu tạ ơn lần nữa, vẫn theo sát ở phía sau tính thân vương đến từ Ninh Cung, đến từ Ninh Cung, nói rõ với Hoàng thượng ý của Thái Hậu, lại làm lễ cáo biệt, hai vợ chồng liền chạy xô đến phủ trưởng công chúa, nói sai rồi, đến phủ trưởng công chúa không phải là chạy xô, bởi vì ta rất ư thích trưởng công chúa, đến trong phủ. Được trưởng công chúa và phò mã nhiệt tình khoảng đải, buông tha những quy củ gò bó, hai vợ chồng họ mời hai vợ chồng ta cùng ngồi xuống, chủ nhân ân cần, bữa trưa cực phong phú, bữa ăn được phục vụ chu đáo, nhưng mà ta lại không ăn được nhiều, nguyên nhân là, trong bữa tiệc ta vẫn vùi đầu cố gắng nghiên cứu, chỗ giống nhau và khác nhau của tiểu thụ tổng quản tiểu tam và tiểu thụ phò mã, đáp án còn chưa rõ, tiệc đã giải tán, khi uống trà trưởng công chúa kéo ta đến hậu viện. Ta và trưởng công chúa trao đổi một số chuyện tâm đắc sau khi cưới, thuận tiện nói một loạt mờ ám ta cho lưu thị trong vòng 3 ngày, nàng nghe xong liền nói quá đã, còn nói nàng rất là hâm mộ đảo trong viện ta, hẹn xong mấy ngày sau sẽ đến tính thân vương phủ làm khách, nhìn vương gia và phò mã dường như đã không tìm được đề tài mới, vì vậy chúng ta về nhà, vốn tưởng rằng cuộc đời của ta chính là như vậy, thành thân, gái cho con nhà giàu, giữ lấy ba phần đất của ta. Trước người khác thì làm tốt Vương Phi, sau lưng người thì thay phiên làm việc, phục vụ lão công, cuộc đời của ta đã định, chỉ đành phải sống qua ngày, vậy mà, việc đời khó lường, giờ thì ngày thứ bảy sau khi cưới, sau khi ta rời giường, trước hết để cho Phi Hồng qua bên bà bà lên tiếng chào hỏi, nói ta đi sang ăn điểm tâm, lại dưới sự giúp đỡ của lục ngạc rửa mặt xong, chuẩn bị qua bên bà bà tính thấy Phi ăn sáng kiểu Tây Phương đang bùng bực sao Phi Hồng còn chưa có tới đây. Chỉ nghe đại nhà hoàng nhã cầm từ phủ trưởng công chúa hồi môn tới hốt hoảng chạy tới, ôm chân của ta quỳ xuống chỉ khóc không ngừng, đợi nàng khóc 30 giây vẫn không ngừng nghỉ, ta cãi giận, nói hết lời rồi khóc, nàng bị ta làm giật mình, nhất thời ngừng tiếng khóc, nức nở nói, vương phi, anh di nương mới vừa sai tiểu kỹ tử tới đây truyền lời, nói phi hồng, phi hồng bởi vì ngôn ngữ phạm thượng, bị vú nuôi trong phòng trắc phi bắt đi, bảo vương phi mau qua, muộn sẽ không tốt. Hừ, ngươi được đấy lưu thị, lúc này mới thanh tịnh mấy ngày, ngươi đã gây chuyện, bây giờ còn rõ rệt khi dễ đến trên người của ta, ta vọt đứng lên, vòng vo hai vòng ở trong phòng, chuyện không thể chậm, kéo nhã cầm đang quỳ khóc trên đất lên, không nhịn được nói, khóc cái gì, trời sập xuống còn có vương phi ta đỡ, lại ngay mặt nói với lục ngạc, gọi người trong sân ra hết, cùng ta đi qua, đúng rồi, bảo trương ma ma đi theo luôn. Trương ma ma này vốn là lão nhân trong phủ trưởng công chúa, từ nhỏ làm việc nặng đến lớn, sức ăn lớn đến kinh người, bình thường sức tay rất mạnh, đối với chủ tử lại hết sức, bởi vì hợp tính ta, trưởng công chúa liền làm chủ cho bà đi theo ta, nói có những chuyện lạc vặt cần sức thì cứ dùng bà, bà thấy ta bình thường vẫn hiền hòa, đời với bà không tệ, cũng không cười bà là thùng cơm, nên cũng đồng ý đi theo ta, lúc này ta tìm bà, chính là sợ chuyện có gì. Để bà ra mặt cũng tốt, dứt lời bước nhanh đi ra cửa phòng, chạy thẳng tới ngưng hương viện, chạy tới cửa, cửa chính khép chặt, sớm có ma ma ngưng hương viện dẫn người canh giữ ở cửa, chỉ cười nói, vương phi thiền tuế, chắc phi của chúng ta đang dùng bữa sáng với vương gia ở bên trong, hay là chờ nô Tỳ đi bẩm báo vương gia rồi tính toán tiếp. Ta thấy bà ta run run nói nửa ngày, chỉ là quỳ ở trước cửa coi chừng cửa chính không cho vào, lòng ta nóng như lửa đốt. Thúc giục đôi câu cũng không thấy nàng động, cũng không biết phi hồng ở bên trong sống hay chết, nhất thời nổi trận lôi đình, đạp một cước vào mặt bà ta, ngươi được đấy cổ nô tài, lén chủ tử ngươi, cả vương phi hoàng thượng ngự tứ cũng không nể mặt, thứ gì, ngươi đâu, vã miệng cho ta, các tiểu tử phía sau được lệnh, mấy bước xa tiến lên dồn sức đánh vào mặt, trong lúc nhất thời gương mặt mò nhiều nếp nhăn càng thêm xanh tím, lộ ra đủ màu, bà ta cũng không thành thật. Trong miệng kêu loạn, ai yêu, đánh chết người, cửa kết một tiếng mở ra, lưu thị dẫn người vội vã xông ra ngoài, thấy ma ma sớm chiều chung sống bị đánh đến bầm dập, khóc lóc rối rít xung xue nhào tới ta, người được đáy trương linh tuyết độc ác, cư nhiên đánh người trong sân của ta, ta liều mạng với người, ta nghiêng người mau tránh ra thế công của nàng, nháy mắt bảo nhã cầm nhã kỳ bắt lấy nàng, ngoài miệng lạnh lùng nói, ma ma trong viện không có bản phi trong mắt, còn không nể mặt vương phi. Ta đây làm Vương Phi bảo nàng ta dạy dỗ bà ta chút, chẳng lẽ Lưu Trắc Phi cũng muốn tới học quy cũ, nàng cả kinh, thấy thần sắc ta không đúng, cũng không dám càng rỡ nữa, chỉ hất tay hai người cầm kỳ ra, nhào tới trên thân bà già kia, chủ tớ hai người ôm nhau, vừa khóc vừa náo, nhìn nhắn dốc rất muốn náo lớn chuyện, đúng rồi, đoán chừng Dược Phong ở bên trong nghe được tiếng khóc của Ái Phi, tìm ra ngoài, Lưu Thị thấy Dược Phong ra ngoài, khóc càng hăng say hơn. Hắn nhìn thấy mỹ nhân khóc đến hoa dung thất sắc, nhíu chặt mày, bước nhanh về phía trước kéo lưu thị dụ dỗ nói, không sao, không sao, ngoan, có bổn vương ở đây, xem ai dám khi dễ nàng, nàng quay đầu, hận hận chỉ ta, chính là nàng, ta trừng, nàng sợ hãi, vẫn tránh trong ngực vương gia khóc lớn, dược phong trầm mặt xuống, vương phi, ngươi đừng khinh người quá đáng, hương nhi đắc tội ngươi chỗ nào, ta cười lạnh, chỉ ma ma này, Vừa rồi nô tài này không có mắt, ý Trắc Phi cưng chiều, lén Trắc Phi không biết tôn trọng người trên, làm bản Phi khó chịu, thiếp Phi chỉ dạy quy củ cho bà ta, đang dạy, thì Trắc Phi chạy đến vừa khóc vừa gây, thật mất thể thống, nhìn hắn nhìn hiện trường, cũng biết sự thật ước chừng như thế, không thể nói gì, chỉ trầm giọng nói, Vương Phi cũng không cần làm quá thế, ta đi tới, dừng chân hỏi, vậy tỷ nữ Phi hồng của bản Phi lại có chuyện gì? Lại làm phiền người trong sân của Trắc Phi ra mặt Bắc dứt lời cũng không để ý hai người họ, đi thẳng vào, đến cửa sảnh ngưng hương viện, mùa đông lớn, chỉ thấy Phi Hồng chỉ mặc quần áo trong, bị cột vào trước cây cột lớn trước mái hiên, dán vẻ hết sức nhét nhát, đôi môi đoán chừng là bị vật cứng đánh cho bị thương, sương đỏ gây gắt, khóe miệng đã có máu tươi, hòa lẫn nước miếng nhọc theo khóe miệng, đứt quảng nhỏ giọt trên đất, trên người đã bị roi mây quốc, cũng may số lượng không nhiều lắm. Rồi mây cũng nhét vào trên đất cấy chân, đoán chừng là bị ta tiến vào các đứt, nhìn thấy ta vọt vào, nàng yếu đuối cười một tiếng ăn ủi ta, chủ tử, toàn thân ta run run, đi tới vòng qua một bên, run lễ bẫy chuẩn bị giúp đỡ mở ra nút buộc, tay run run nửa ngày, nút buộc lại cột quá chặt, ta nỗ lực nửa ngày cư nhiên vẫn không nhút nhích, càng tháo càng chặt, tay run lợi hại hơn, phi hồng ngẫn đầu nhìn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nói, chủ tử. Phi Hồng không có việc gì, chủ tử đừng khóc, thì ra là trong lúc vô tình, ta đã lệ rơi đầy mặt, ta định thần, ta, ta không có khóc, người có đau hay không, ngu ngốc, ta mắng chửi mình, đã như vậy làm sao mà có thể không đau, lục ngạc vội vàng đỡ ta đến một bên, nhã cầm nhã kỳ đi theo phía sau lục ngạc, thấy cảnh này lập tức tiến lên giúp một tay, mấy cái tay chân, rốt cuộc mở ra, hai nàng đỡ Phi Hồng lui sang một bên. Vương gia đã mang theo lưu thị đi tới trước mặt, thấy phi hồng đã được cởi trói, nổi giận nói, đây là ai cho thả, bổn vương còn ở lại chỗ này, có quy củ hay không, xoay người nhìn thấy ta lại rơi đầy mặt, hắn sửng sốt, nếu, đã thả thì thôi, dù sao nô tài kia cũng đã được dạy dỗ rồi, mang về đi, bên kia lưu thì thấy vương gia rất có xu thế mềm lòng, quạt gió thổi lửa nói, vương gia, ngày bây giờ là thân vương, từ trên xuống dưới đều bị nhìn. Đứng trước quy cụ ở trong phủ, sao có thể miễn, sau này làm sao lập uy, ta giận dữ, điêu phụ này, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi lại tự đưa mình tới cửa, tiến lên liều mạng tác một cái, vương gia và bản phi nói chuyện, còn chưa đến phiên ngươi trên miệng, muốn lập quy cụ, trước hết từ ngươi đi, vương gia nhìn thấy ta động thủ, muốn ngăn cản ta đã không còn kịp rồi, chỉ đành phải nhanh nhẹn kéo lưu thị, nào ngờ ta đã sớm nộ hỏa công tâm. Lần này vừa nhanh vừa mạnh, hắn kéo qua, ta lại thuận thế cho một cái tác, lần này lưu thị vừa vặn bị tắt, bỗng chốc bị lực quán tính làm ngã ra đất, một tay vương gia cầm một góc áo nàng, đứng ở đó như khúc gỗ, vú nuôi và nhà hoàng trong viện vừa mới chuẩn bị tới đây đỡ chủ tử họ, ta đã quát, ta xem ai dám tới đây, vương gia cuối cùng không nhịn được, vương phi, ngươi đã đánh người, làm gì nhất quyết không tha, dứt lời từ cuối người đỡ lưu thị. Da thịt lưu thị vốn trắng nõm, mới vừa khóc nháo ở ngoài, đã sớm hồng hồng, hiện tại còn bị tát má trái xương lên thật cao, đoan đoan chánh chánh có nằm dấu tay, vương gia lại gần nhìn một chút, cả giận nói, ngươi xuống tay cũng quá nặng, ta cười lạnh nói, vậy sao, vậy phi hồn thì không nặng sao, hắn nhằn nhạt bác bỏ, sao ngươi lấy người của ngươi so với hương nhi, một nhà đầu, đánh chết cũng không có gì, ta nhìn phi hồn yếu ớt tựa vào trên người nhã cầm. Đưa mắt cầu xin tha thứ, muốn ta bỏ qua, chuyện cười, đánh người của ta, sao có thể muốn thôi thì thôi, Trần Dược Phong ngươi khá lắm, thiệt thòi lúc sáng ta còn muốn sống qua ngày thật tốt với ngươi, ngươi cư nhiên đối với ta và người của ta như vậy, thật xem thường mạng người, tính ta nhìn lầm, còn mong chờ ngươi có thể thay đổi, bản tính ngươi như thế, sao đổi được, chuyện hôm nay, dù gì cũng phải kết thúc với ngươi, nghĩ đến đây, tuyệt vọng cười cười. Đi tới trước mặt Lưu Thị, nàng sợ tới mức lui về phía sau né tránh, ta đang muốn hỏi Vương Gia và Lưu Trắc Phi, người của ta làm sao mà đắc tội hai vị rồi hả, dứt lời liền dùng tay áo lau nước mắt, vung tay áo lên, đi thẳng vào chủ vị phòng khách ngồi xuống, Dược Phong thấy ta không muốn vì vậy mà để yên, thở dài, cũng đi tới trong sảnh ngồi xuống, Lưu Thị ước ước đi theo Dược Phong vào, lại không lên tiếng đứng lại phía sau hắn, ta sợ nàng lại muốn làm chuyện xấu. Không nặng không nhẹ hỏi, thế nào, vương gia và vương phi đồng loạt tới, liền chọc cho lưu trắc phi không có chỗ ngồi sao, nàng cầm lấy khăn gấm xoa khóe mắt, kỳ kèo mẹ nheo đi tới vị trí đầu não ở tay trái ngồi, ta ho một tiếng, nhìn đoàn người yên lặng đi theo vào, hỏi, vừa rồi phi hồng rốt cuộc phạm vào chuyện gì, ai hiểu biết thì bước ra tỉ mỉ bẩm rõ cho bổn vương phi, không bao lâu, vú nuôi vương thị của lưu Thị bước ra khỏi hàng, quỳ bẩm, Hồi bẩm vương phi thiên tuế, chuyện lại như vậy, hôm qua đại nha đầu quế hương trong viện của ngài chạy tới chỗ trắc phi, nói là ngày đó thiên tuế ngài lập quy cũ xong rồi, trên đường phi hồng và ngài từ chỗ thái phi thiên tuế về, nói mấy câu rất bất kính với trắc phi nương nương, nói trắc phi là hồ ly, bộ dạng xinh xắn, tính tình lại vô cùng hung ác, tóm lại, nói trắc phi cái gì cũng sai, nhớ tới là có có chuyện như vậy, chẳng qua là nói đôi câu liền bị ta cản lại. Nào có thêm dầu thêm mỡ như bà ta nói, ta phất phất tay, ý bảo bà ta câm mồm, quế hương đầu, ở nơi nào, thật lâu, mới thấy một đứa nhà hoàng sợ hãi từ trong góc đi ra, quỳ xuống nói, hồi vương phi thiên tuế, có nô tị nơi này, ta cũng không dài dòng, ngồi nghiêm chỉnh hỏi, những gì vương ma ma nói vừa rồi, đều là lời nói thật sao, nàng cả kinh, dọc đầu, hồi vương phi thiên tuế, Vâng ta vụt đứng lên, đi tới trước mặt lạnh lùng nói, Lúc ấy bổn vương phi cũng ở đây, ngươi không thấy bổn vương phi sao, nàng sợ tới mức nằm trên mặt đất, nô tài không dám, hình như nghe vương Thị nói là đại nhà hoàng trong viện ta, sao lại lạ mặt, ta cười lạnh, ngẩn đầu lên, nàng nghe lời ngẩn đầu lên, gương mặt bị giật mình, nguyên lai là trước khi vương gia an bài ở trong viện của ta, ta thấy ta đã có bốn đại nhà hoàng phi hồng lục ngạc nhã cầm nhã kỳ rồi, liên liệt nàng vào trong nha hoàng nhị đẳng, đoán chừng là không phục. Nên hại ta, ta rời chỗ ngồi đi tới đại sảnh, trong phòng có khoảng 230 người đứng, đều không dám thở mạnh, ta xoay chung quanh nàng một vòng, đột nhiên cúi đến trước mặt nàng, dùng âm thanh tất cả mọi người nghe được nói, ngươi được đấy cậu nô tài, vốn là người trong viện của ta, lại đến viện của trắc phi nói huyên thuyền, bàn luận thị phi, người bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa như thế, đợi lát nữa thu thập ngươi, ta ngồi thẳng lên, hất mặt hỏi, lúc ấy còn có ai? Người nào nghe phi hồng nói những lời bất kính kia, nói bản phi nghe một chút, bản phi cũng muốn xem, có những ai tham dự chuyện này, lưu thị ngồi một hồi lâu, nghe được ta hỏi như thế, đứng ngồi không yên, vương gia, vương phi, ngươi cầm miệng cho ta, quy cụ mới vừa dậy không nhớ sao, ta cười như không cười nhìn nàng, nàng quả nhiên nghe lời ngậm miệng, cũng vụng trộm nhìn dực phong mấy lần, tính thân vương do dự hỏi, linh tuyết, như ngươi hỏi, còn có ai dám nói thật? Ta lạnh lạnh nói lại, vương gia, thiếp phi dầu gì cũng là người đứng đầu hậu viện này, vương gia có vấn đề, cũng phải đợi thiếp thân hỏi xong tình huống rồi nói, được không, vương gia, dược phong thấy giọng điệu ta khó chịu, cũng không tiện nói tiếp, chỉ ra hiệu ta tiếp tục, ta thấy hắn không lên tiếng, cũng nâng thẳng eo ngạo nghệ hỏi, nói đi, còn có ai ở đó, người nào nghe được nữa, trong lúc nhất thời phòng khách yên tĩnh đến tiếng châm rơi xuống đất cũng nghe được, hử. Ta không nhịn được thúc dục từ trong đám người lục tục đứng ra mấy người, họ cùng nhau quỳ xuống, lúc ấy tụi nô Tỳ đều ở đó, cũng không nghe được phi hồng cô nương nói gì, ta hài lòng gật đầu một cái, vậy là ai đánh phi hồng, ta chỉ chỉ một tiểu nha đầu áo xanh xem ra lanh lợi nhất đang quỳ ở giữa, nàng ngẩn đầu nhìn ánh mắt ta, lập tức cúi đầu, cung kính đáp, hồi vương phi thiên tuế, vừa mới bắt đầu là vú nuôi vương ma ma của trắc phi dùng trưởng thủ vã miệng, sau đó. Sau đó phi hồng cô nương không chịu nhận, vương gia liền lấy roi mây, đánh mấy cái, ừ, biết, ngươi đứng lên đi, tên gọi là gì, ta rốt cuộc hại giọng nói hỏi, nàng ruột thân thể, nô tì gọi tiểu khí nhi, tốt, bổn vương phi biết, tiểu khí nhi ngươi đứng lên đi, thấy chuyện đã hỏi rõ, ta xoay người nói với lục ngạc, gọi trương ma ma đi lên, lại tức giận hỏi tiểu khí nhi, cái gì gọi là trưởng thủ, nàng lạnh run đi đến cái bàn bên cạnh. Cầm lên một phiến gỗ chế từ cây vạn tuế, bề rộng chừng 3 thước, dài 5 thước, cầm ở trong tay rất có phân lượng, cây vạn tuế này, là bền bỉ nhất, lại không dễ hư hại, cho nên dùng để làm đồ gia pháp cũng thích hợp, ta đi tới trước mặt vương vú nuôi, cười cười, người ở chỗ này đều nói không nghe thấy phi hồng nói huyên thuyên gì, chỉ quế hương nghe được, thoạt nhìn là nàng đang bị đâm thọc, hôm nay người lấy thân phận vú nuôi của một trắc phi, Dùng một lý do không có chứng cớ để dạy dỗ đại nhà hoàng hồi môn trong phòng của chánh phi, ai cho ngươi lá gan đó, hôm nay ta không cho ngươi biết mặt, ngày mai ngươi sẽ dám cửi lên đầu bổn vương phi, nhìn ở việc ngươi là vú nuôi hồi môn của trắc phi và tuổi tác đã cao, hôm nay cũng không cần dùng trưởng thủ này, bổn vương phi nhân từ, sẽ để cho ma ma hồi môn của ta tới gặp ngươi, dứt lời cũng không chờ bà ta kêu an, quát lên với Trương ma ma đang chờ bên cạnh, ma ma, động thủ đi. Xảy ra chuyện lớn, bổn vương phi chống lưng cho người, trương ma ma được lệnh, xông lên làm nhiều việc cùng lúc, một hồi loạn tác, mấy bàn tay xuống, vương vú nuôi đâu còn tức giận, máu tươi từ trong miệng chảy rồng, ngã xuống đất ngất đi, lưu Thị thấy thế, nhào tới trên người vương gia kêu trời gọi đất, vương gia tha bà vú, bà vú không chịu nổi, khổ nổi vương gia thấy ta giận dữ lôi đình, không tiện phát tác, lại thấy ái thiếp khóc đến thật sự là đáng thương, ho một tiếng, Vương Phi, không phải nói là đợi ngươi thẩm xong, bổn vương hãy hỏi sao, sao cả bổn vương cũng không ngể mặt, ta cười lạnh, vương gia không phải bảo người đánh thắng sao, nói vậy trước đã lên tiếng hỏi tội trạng rồi, còn thẩm cái gì, hắn nghẹn lời, cả giận nói, ngươi cưỡng từ đoạt lý, ta ngửa đầu cười to, vậy sao, vương gia cho là linh tuyết quảng giáo người làm sai lầm rồi sao, nếu ngươi cho rằng linh tuyết phạm vào thất xuất chi điều, có thể bỏ linh tuyết. Không cần phải vì thiên vị tiểu thiếp mà đối chọi gay gắt cùng thiếp phi, ngươi, nữ nhân chanh chua này, cho dù bổn vương không thể hưu ngươi, về sau đừng mơ tưởng bổn vương bước vào trong viện ngươi nửa bước nữa như thế rất tốt, đường đường vương gia nói được phải làm được, thiếp phi sẽ không đến phòng ngại vương gia nữa phần, chỉ là chuyện ở hậu viện này, bất kể vương gia để ý tới thiếp phi hay không, thiếp phi vẫn làm chủ, hy vọng người ở chỗ này đều phải có chỗ thu lại, chớ ỷ vương gia cưng chiều. Làm ra chuyện gì phòng ngại đến bản phi, nếu không, bản phi vẫn cho nàng đẹp mắt, giúp lời có điều ngụ ý nhìn lưu thị, nàng bị một phen ngôn từ quyết liệt của ta làm sợ tới mức đứng ở tại chỗ, lúc này thấy ta nhìn nàng không chấp mắt, nàng vội vã gật đầu, suy nghĩ một chút không đúng, lại không dám ra tiếng, chỉ là lẫm bẩm lầm bầm tới gần vương gia, đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã của tính thái phi, thế nào, thế nào đây, dược phong, ta. Lưu thị đều không lên tiếng, trương ma ma mới vừa đánh người, giờ phút này báo rõ mọi chuyện xảy ra với Thái Phi, tính Thái Phi giận dữ, chỉ vào lưu thị mắng, ngươi được đấy tiện nhân, trên dưới không nghiêm, bình thường ỉ Phong Nhi cưng chiều, ở trong viện hoành hành ngang ngược, ta nể mặt mũi của Phong Nhi, mới nhẫn nhịn, lúc này ngươi càng thêm lấn đến trên đầu tránh Phi, muốn gì, dừng một chút, chỉ vào dựt Phong Mắng, ta, ta nuôi phí ngươi nghịch tử, làm việc nóng nảy. Lại thích nghe ngọt, thôi, thôi, coi như ta không có nuôi nhi tử như người, Dược Phong thấy thế, vội vàng chạy lên phía trước quỳ xuống, nhất thời, mọi người quỳ đầy đất, thấy nàng còn muốn tiếp tục, ta vội vàng nháy mắt, ý bảo nàng chớ làm hòa, lòng ta đã lạnh, nàng hiểu ý, vẫn là bộ dạng vô cùng đau đớn, các ngươi đều khốn kiếp, sao cứ muốn chia rẽ căn nhà êm đẹp, Dược Phong không phục nói, đều là do bài chân to này vào cửa. Mới chọc ra một đống chuyện, không phải vậy, không phải vậy, nếu không thì do lưu ngưng hương khuấy trong phủ Long trời lỡ đất, tính thái phi cải giận nói, thôi, ngươi xem chánh phi không vào mắt, mở miệng cứ bài chân to nhiều lần vũ nhục ngàn, về sau chánh phi liền dọn đến trên đảo ở cùng với bà lão như ta, đỡ phiền mắt các ngươi, ta xem tiểu triệu hàm do bà Vú ôm đứng ở trong góc nhỏ, run lễ bẫy, đáng thương, lôi kéo ống tay áo tính thái phi, nàng tiếp lời nói, Đứa bé triệu hàm ta thấy để tránh cho đồ khốn khiếp các ngươi dậy bậy, do ta mang tới trên đảo nuôi đi, lời này vừa nói ra, dược phong cũng không có gì, lưu ngưng hương lại phàn nàng, mười vạn lần không tình nguyện, nhưng cũng không dám phản bác, sau những đã kích liên tiếp, đã sớm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cũng không quảng nàng tình nguyện hay không, ta và bà bà tính Thái Phi, mang theo người làm từ phủ công chúa mang tới, và Phi hồn luộc ngạc, không tiến động trở lại trên đảo. Bà bà xuyên qua trước của ta vừa vào nhà liền hỏi, Linh Tuyết, sao chuyện biến thành như vậy, các ngươi thành thân mới 4 ngày mà, ta làm sao biết, ta đã sớm tâm lực tiều tụy, rất nhiều người cho rằng hôn nhân là một loại trốn tránh, cách hôn rồi có thể nghỉ ngơi, trên thực tế sau khi cưới chiến tranh mới bắt đầu, giữ phu thê là một loại quan hệ vô cùng dối trá mà ta, giải quyết dứt khoát, chỉ vì ta không thể chịu nhục, cúi đầu cầu sinh, ta thua, cho nên ta lùi bước. Ta thừa nhận mình thất bại, ta cho rằng ta có thể bằng kiến thức của ta, để thay đổi nhân tính sớm bị xã hội phong kiến nô hóa, ta không làm được, ở trong xã hội phong kiến này, ta không phải là gì cả, ta không phải vạn năng, nhìn ánh mắt ân cần của tính Thái Phi, nghĩ đến ánh mắt vẫn cảm kích tin tưởng của Phi hồn Lục Ngạc, ta thở dài, không nói gì cầm tay của nàng, cũng mày ta không có mất đi toàn bộ, ta còn có các người.